Buổi sáng thứ chín Bài thực tập Ăn trong chánh niệm Có rất nhiều diễn biến của thân và tâm Xảy ra trong khi ta ăn Điều quan trọng là ta phải ý thức được Thứ tự của diễn tiến ấy Nếu không, tâm ta sẽ khởi lên sự ham muốn Tham lam đối với thực phẩm Và khi ta thiếu chánh niệm Ta sẽ không thực sự thưởng thức được các món ăn Nhai được đôi ba miếng Là tâm ta đã chu du đến tận phương nào rồi Điều trước nhất trong khi ăn Là ta phải nhìn thấy món ăn của mình Niệm thầm trong đầu Thấy, thấy Kế đó là một tác ý muốn gấp đồ ăn Ta phải niệm muốn, muốn hay là tác ý, tác ý. Rồi tác ý này là động lực khiến ta cử động, đưa lên, đưa lên. Khi đũa hay muỗng chạm vào thức ăn, ta sẽ có một cảm giác đụng chạm. Hãy ý thức được cảm giác này. Kế đó là tác ý muốn giơ tay lên, rồi hành động giơ tay theo sau. Ta phải cẩn thận ghi nhận hết mọi sự việc xảy ra. Mở miệng ra, đút đồ ăn vào, ngậm miệng lại. Tác ý muốn để tay xuống. Theo sau là cử động, hạ tay. Mỗi lần một việc. Nếm. Cảm giác được thực phẩm trong miệng. Cách cấu tạo của chúng. Nhai. Kinh nghiệm. được cử động này. Khi bạn bắt đầu nhai, cảm giác về mùi vị sẽ có mặt, hay ý thức được vị giác. Sau một thời gian nhai, vị giác sẽ biến mất. Nuốt vào, phải ý thức được diễn tiến của những sự việc xảy ra liên tục, kế tiếp nhau. Không có một cá nhân nào đứng sau những hành động ấy. Không có người ăn, tất cả chỉ là một sự nối tiếp của những tác ý. Cử động, nếm, cảm xúc liên tục theo nhau. Cái ta là như thế đó. Một tập hợp của những việc xảy ra, của các diễn biến và bằng cách ý thức được tiến trình. Dòng liên tục này mà ta có thể giải thoát ra ngoài ý niệm về một cái ta. Chúng ta thấy rằng tất cả những hoạt động này của thân và tâm đều là một chuỗi nhân duyên hiện hành vô chủ. Tác ý, tư tưởng, cảm giác, cử động tất cả đều có liên hệ mật thiết với nhau. Tâm là nguyên nhân khiến thân cử động cũng như cảm giác ở thân là nguyên nhân của sự ham muốn và tác ý của tâm thường thì chúng ta ăn trong thất niệm mùi vị đến và đi một cách thật nhanh chóng trong khi thực phẩm còn trong miệng vì sự ham mê nơi vị giác tay ta đưa lên và gấp thêm không hề ý thức được những diễn biến đang xảy ra trong thân tâm hãy nhai cho xong Trước khi lấy thêm Như vậy, ta sẽ có thể cảm nhận được Những nhu cầu thật sự của thân Ăn trong chánh niệm Ta sẽ không bao giờ bị bội thực Trong một tháng tu tập này Chúng ta sẽ làm mọi việc một cách chậm chạp Để ta có thể theo dõi Quán xét chúng một cách cẩn thận Một khi chánh niệm phát triển rồi Ta có thể hành động nhanh hơn nếu ta muốn. Nhưng bây giờ là thời gian tu tập, không có gì để vội vã cả. Hãy làm mọi việc một cách chậm rãi với thinh lặng và chánh niệm. Hãy phối hợp việc ăn trong chánh niệm với sự tu tập hàng ngày. Sao cho công phu thiền quán của ta lúc nào cũng liên tục. Từ lúc bạn thức dậy, trải qua mọi công việc trong ngày, hãy thật sự tỉnh thức, mọi hành động đều là thiền.